Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tim đập chân run Một gá thanh niên đen sảm Một khuôn mặt ngang dọc với những vết xẻo chém Một con mắt thì hút nhãn cầu Hắn mặc một chiếc áo jean màu gỗ sồi Tề áo dài đến tận cổ tay Khiến cho thầm mì không nhìn được trên vai của hắn Một ký tự nào đặc biệt Phải, hắn chính là Raphael Mà cả ba người các cậu đã vất vả tìm kiếm nhiều tháng nay Không để cơ hội này vụt mất, Tommy bí mật nhắn tin cho Ricardo, cố gắng tỏ vẻ bình thản để hắn không phát hiện. Tommy đưa bó hoa và mỉm cười gật đầu chào. Khi Rafaelen vừa bước ra đến đường, Tommy vội vàng đóng cửa hàng và đuổi theo. Rafaelen nhảy một chiếc taxi và nhanh chóng bước lên. Tommy cố gắng chạy ngay phía sau chiếc taxi ấy. Anh móc điện thoại gọi cho mẹ. "Mẹ à, con đã tìm thấy Rafaelen." còn đã thông báo cho Ricardo, hiện hắn đã lên taxi và đang chạy trên đường, có sẽ gọi điện thông báo khi tìm được chỗ của hắn. Nói rồi Tommy cúp máy và tập trung bám đuổi, mà Miriam thì hồi hộp nhìn lồng vỡ tung cả lồng ngực, sự việc đang đến gần lắm, công lý đang đến gần lắm rồi. Chiếc taxi chở Rafael rẽ lại trong một con ngõ nhỏ, hắn rướng xe và đi vào bên trong, con đường tối om. Tùng Nghi ngước nhìn tấm biển chỉ tên đường, rồi nhanh chóng nhắn tin cho Ricardo. Sau đó anh xuống xe và âm thầm theo dõi. Raphael đi đến một căn nhà nằm thụt lụt dưới một mặt đường, để đi xuống đó hắn phải leo xuống một chiếc cầu thang được gắn tạm bợ. Ngó nghiêng quan sát xung quanh rồi gõ cửa. Một cô gái da màu từ bên trong rầm mở cửa cho hắn, sau đó thì Raphael bước vào. 20 phút sau thì Riccardo nhắn tin cho Tommy. "Tôi đã đến, cậu đang ở đâu?" Tommy nhanh chóng nhắn tin lại. "Căn nhà số 24 trong hẻm, Raphael đang ở đó." Riccardo xuống xe hợp tốc chạy vào trong con hẻm. Không lâu sau ông thấy Tommy đang lấp ló ở bên đường. Riccardo chậm chậm tiến lại chỗ của Tommy rồi hỏi, "Có đúng là hắn đang ở trong căn nhà đó không?" Tommy thì thào nói, Tôi chắc chắn là hắn, hắn đang sống chung với một người phụ nữ. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào để bắt hắn ta? Trên các đồ ghé vào tai của Tommy rồi nói. Tommy gật đầu sau đó thì nhảy xuống chiếc cửa nhà của Raphael rồi gõ cửa. Một giọng nói từ bên trong phát ra. Ai vậy? Nếu là bạn nối khố thì hãy cho mật khẩu. Giọng của Raphael. Tommy hắn giọng rồi nói. Thưa ông tôi là chủ tiệm hoa mà lúc nãy ông đã mua một đó hoa thường dược. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đã thối thiếu tiền cho ông cho nên đến đây để trả lại. Raphael vừa không hiểu vừa thức điên người. Nhanh chóng mở cửa đỉnh tóm lít cổ của Tommy mà đấm cho anh vài cái. Khi mở mở cửa ra thì bất thỉnh lĩnh di cắt đô nhảy từ trên xuống ghi thẳng vào đầu của Raphael làm cho hắn ngã nhào xuống đất. Di cắt đô tì đầu gối cổ mình vào cổ của gã rồi nói. Chào Rafael, cậu còn nhớ tôi chứ? Rafael vô cùng bất ngờ nhưng vẫn cố nói dối, "Tôi không phải là Rafael, ông ông lầm người rồi." Deccado liền nghiến chặt răng rồi nói, "Ồ, oh, vậy thì tôi vẫn gãy tay của cậu để cho trí nhớ của cậu bình phục trở lại." Vừa nói ông ta vừa nắm lấy tay của Rafael mà vặn thật mạnh, hắn bị khóa tay thì đau đớn hét lên, "Tôi là Rafael, tôi là Rafael, Deccado, đồ, xin đồng hãy tha cho tôi." Trong lúc mà Riccardo đang khóa chặt Raphael lại giết, cô bạn gái đang mang bầu của gã cũng tự trong chạy ra vào hốt hoàng nà lớn. "Ô trời ơi cứu, xin các ông hãy tha mạng cho anh ấy. Trùng thực cậu không có gì để cướp đâu." Trùng mi ngăn cô gái ấy lại chạy đến chỗ của Raphael. Cùng lúc này Riccardo đập buồng hắn ra rồi giằng hắn đứng dậy. Raphael đưa tay lên so cổ họng và vùng vẫy cánh tay. Lúc này bị Riccardo đập bẻ gần gãy. Hắn lên tiếng trấn an bạn của mình. Hắn lên tiếng trấn an bạn gái của mình. Hiểu Lâm thèm ạ, đây là những người bạn cũ của anh, hôm nay đặc biệt đến thăm. Cô bạn gái của Raphael trấn tĩnh cộng với hành động của hai người lạ mặt, không có gì là nghiêm trọng thì cũng hoàn hồn. Raphael mời tất cả vào chung nhà để nói chuyện. Cái nhà mà Raphael đang ở trông chẳng khác gì một chiếc ổ chuột, ẩm thấp và tăm tối. Chỉ có một bóng đèn điện nhỏ được thắp lên lấy ánh sáng. Bó hoa thực dược mà hắn đã mua đang cắm trong một cái bát thủy tinh đặt ở giữa một chiếc bàn ăn. Giới Dưới... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net